Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chồng cũng khá là lớn Đang đứng cạnh Nghĩ rằng đây chắc chắn là người nhà Ở bên kia đã mời đi đón tôi Tôi đã gật đầu đáp Ờ, thế đưa chú về xem như thế nào nhé Phiền cháu quá Dạ, không sao thầy ạ Thầy cứ đi hướng này nào Vừa đi, vừa quan sát mọi thứ xung quanh của ngôi làng Những căn nhà hay những vườn cây ăn quả Hai bên vệ đường thì cỏ mọc ung um tùm Con đường rất khô cứng Vừa đi, tôi vừa được nghe thằng bé giới thiệu chỗ này đến chỗ kia Rồi cả hướng ra chỗ ngoài sông Mà mọi người đang làm việc ở ngoài đó Ngắm nghía khung cảnh yên bình Với ánh nắng đang chiếu dọi xuống mọi cảnh vật xung quanh Tôi khẽ hít một hơi thật sâu Lấy không khí xung quanh Đi vào căn nhà của thân chủ kia Đi từ ngoài vào bên trong Thì tôi đã thấy có một thứ mùi nồng bốc lên Đó chính là mùi nhang khói lan tỏa Tôi khẽ chép miệng một cái rồi đi vào. Thằng nhóc kia đi vào bên trong gọi bố mẹ nó ra bên ngoài. Nhìn hai vợ chồng đi ra đón tiếp tôi. Ai nấy cũng mắt sưng húp lên. Chắc là khóc than cho đứa con trai xấu số của mình. Tôi đã kéo chiếc ba lô xuống để cạnh chân ghế. Cúi đầu vào chủ nhà như là phép tự nhiên. Sau đó đi thẳng tới ban thờ ở ngay bên ngoài này. Đốt một nén nhang. Sau đó cắm vào lư hương, vái lại. Rồi quay trở lại bàn ngồi uống nước. Chủ nhà tên là Thân, năm nay cũng đang ngoài 50 Vợ chồng nhà chú ta có hai đứa con một tên là chí hai là Hạnh. chí là người mới mất cách đây không lâu và người lúc nãy đón tôi bên ngoài kia thì tên là Hạnh. Tôi ngồi xuống nhấp một cốc nước rồi ngó nhìn xung quanh mọi thứ, khẽ lắc đầu một cái rồi mới mở lời. Không biết là các bác có phiền khi kể lại cho tôi nghe hết toàn bộ sự việc là như thế nào được hay không? Tôi đã nghe qua điện thoại thì cũng chưa hiểu rõ vấn đề này cho lắm. Hai vợ chồng già khổ sở, nhăn nhau đôi mắt lại. Người vợ dường như đã quá đau khổ cho nên chỉ có thể quay đi rồi lấy tay bịt miệng lại, tránh cho những giọt nước mắt lăn ra. Tôi cũng biết làm như vậy thì sẽ chạm vào nỗi đau của những người ở đây. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nói chung là đành phải kể lại, nếu không thì sự giúp đỡ của tôi cũng không có chứng cứ để mà giúp đỡ mọi người được. Ông thân sụt sùi một cái, rồi ngước lên trên ban thờ, trông di ảnh của người con quá cố mà thở dài một cái, mang bao nhiêu cái gánh nặng ở trong người đem ra để giải bày cùng với tôi. Cũng dịp này là dịp nghỉ hè của chúng nó, cho nên hai anh em sáng đi làm lộn giúp bố mẹ, tối về ra sông kiếm gì đó về làm tối, làm bữa ăn. Người dân ở làng này lớn lên đều làm từ trài lưới, cho nên là ai cũng biết bơi lội hết cả. Nhưng ở đâu thì ở đó cũng phải có tục lệ gì đó của nó. Làng này mỗi tháng đều có ít nhất là một người phải bỏ mạng ở dưới dòng sông này. Thằng Trí và Hạnh tuy cũng đã nghe quen nhiều cái chuyện này rồi, và chính chúng nó cũng là một trong những đứa chứng kiến vài người tận mắt chết ở đó rồi. Nhưng ở cái độ tuổi này, chúng nó vẫn còn ham bơi ham chơi và nô nghịch Nên những lời khuyên can dường như là vô ích đối với chúng nó Buổi chiều hôm định mệnh ấy Chí và Hạnh đều cùng nhau ra bên ngoài bờ sông đó Cùng với đám bạn để nô đùa với nhau Khi cả lũ đang bơi rồi đuổi nhau Thì thằng Chí bơi ra một đoạn rõ xa với cả đám Chí lúc đó thì đang bơi ra xa ngoài bờ Không để ý lắm Cho nên Hạnh ở gần bờ Thấy vậy thì bèn gọi lớn báo hiệu cho anh nó Anh Chí ơi Về đi, bơi hơi xa rồi đấy nhá Nhưng Chí thì vẫn cứ đùa cùng với màn nước mắt lạnh đó Vậy nước lên một cách vui vẻ lắm Đám bạn thấy anh nó đang vui đùa thì quay sang trêu nó Mày cứ phải lo cho anh mày quá làm gì Anh lớn hơn mày mấy tuổi cơ mà, lo lắng quá làm gì cơ chứ Hạnh cũng không dám nói gì thêm Bởi tháng trước mới có người mất xong Mà giờ chưa có ai thì cũng thấy hơi lo lắng Đáng lẽ mọi chuyện xảy ra như thế thì phải ít người ra bên ngoài sông này. Nhưng chúng nó vẫn cứ tấp nập vì ở đây chính là nguồn sống của họ. Đột nhiên, Hạnh thấy chính chỗ mà chí đang bơi. Tự nhiên sủi bọt lên sùng sụp như là đang sôi nước vậy. Hạnh lúc này thì thấy không có ổn, nhanh chóng vòng người bơi ra bên ngoài đó kèm theo tiếng hét lớn. Anh Trí ơi, bơi về đi! Mấy thằng bạn của Trí cũng đắt quay sang nhìn thì không khỏi lo sợ, bèn nhanh chóng bơi ra bên ngoài theo hướng của Chí. Nhưng mọi thứ đều đã muộn mất rồi, Chí cũng không trở tay được nữa, ngay lập tức bị một bàn tay nào đó lạnh lẽo nắm lấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net